Thế là bảy và thấm, cuối đầu hí hoái Chúng tôi lẹt vào hồn đảo này Đã tròn một tháng Nhật ký của bọn nhóc từ từ dài ra Dĩ nhiên là hoàn toàn giống nhau Biết làm thế nào được Chúng ta cần phải cảm thông Vì chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo Đều lẹt vào cùng một chỗ Chứng kiến cùng một sự kiện Và trải qua cùng một tâm trạng Cho nên chúng ta cũng đừng ngạc nhiên Nếu câu thứ hai của bọn nhóc cũng giống nhau Cho đến từng dấu phẩy Đảo thoai thoải, rất nhiều cát Những cây cọ một rải rác xung quanh làm cho hòn đảo bớt hiu quạnh. Đảo Robinson là cho một vùng khí hậu đặc biệt. Năm nào cũng có bốn trận bão lớn truyền qua đây. Thằng Tin cứ viết một câu, lại cất cao giọng đọc. Y như thầy giáo đọc chính tả cho bọn học trò chép. Nhưng Bảy và Thám chẳng lấy thế làm tự ái. Tụi nó còn cảm thấy thích thú khi Tin hào hứng tả cảnh. Thỉnh thoảng giọt rất mạnh mái lều lập bằng lá dừa của chúng tôi, bị nhờ liên tục, và cuối cùng chịu không nổi, đã đổ sập xuống. May mà chúng tôi đã nhanh chung thoát ra ngoài. Nhưng lúc đó, mặt biển trông rất dữ dội, sống trào lên như bắn ra từ một cái máy phun đạn dưới đáy biển, bọt tung trắng xóa, khi quật mạnh vào mỗng đá sang hô ở phía tây hòn đảo. Hay quá tin! Con thám vừa chết, vừa khen nứt nở, bậy cũng gật gù. Mày tả giống thật ghê, y như cảnh trời mưa hôm nọ. Con thám đề nghị Tin tả cảnh biển đi Tin, biển lúc hoàng hôn ấy Tin đưa mắt nhìn ra xa Trong mặt nó rất mơ màng Nó đang ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn đó mà Chúng tôi thích nhất lúc ngồi trên hòn đảo Robinson Ngắm hoàng hôn trên biển Mặt trời như hòn lửa Ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương Bảy cười hi <cười> hi Ai ở trên trời đang hút thuốc lá Tin như không nghe thấy bảy Tiếp tục Mặt biển lúc đó trong phẳng lì Êm đềm như một miếng xương xoan khổng lồ Và màu sắc của miếng xương xoan thay đổi không ngừng Bảy lại phá ngang Mày tả biển làm tao thấy đói bụng quá Con thắm phụ họa Mình cũng đói nữa Thằng tiên xếp cuốn tập lại, thở hát Ờ, tao cũng đói bụng luôn Giờ cái hôm nay viết thấy đủ rồi, mai viết tiếp Ngày hôm sau, con thắm dẫn theo con biết lên đảo Biết không phải là con heo Biết là tên con chó của nhà thấm Con biết màu vàng, tay vẽn, tay cụp trong rất buồn cười, nó có vẻ nhúc nhát, từ khi đặt chân qua cổng nhà thằng tin, nó rụt rè đánh hơi khắp nơi bằng cái mũi màu hồng. Chắc là tại cái mũi có màu đặc biệt này mà cậu con thắm đặt tên cho nó là Bích. Bích Bích, lại đây! Thằng Bảy ngoắt con Bích, vui vẻ gọi, nó cạnh nhà con thắm nên quen biết với con Bích từ trước. Con Bích hơi phân vân một chút, rồi lao về phía thằng Bảy, đuôi ngoái tiết thay cho lời chào hỏi, thằng tin tươi cười nhận xét. Con cuốn này tên hay ghê Nó không phải là con cuốn Con thắm nghiêng trang Nó là con sư tử Sư tử á Ờ, sư tử Con thắm chỉ tay về phía cái cọ hòn đảo này lắm đường rậm thế kia Phải có thú dữ chứ Tiên sung sướng Đúng rồi, đảo hoang thì phải có thú dữ Nếu không thì buồn tẻ lắm bảy kêu lên Ê, ê, con sư tử của mày ị lên chỗ ngủ của tụi mình rồi kìa thắm, Vợ chồng chua đảo quay sắp về phía con biết. Quả thực, nhưng lúc mọi người đang bàn tán và cất nhắng cho nó lên chiếc sư tử, con biết phản đối bằng cách kiên quyết chứng minh mình là cuốn, chỉ có một con cuốn mới y bậy như thế thôi. Như chúng ta đã biết, Chúa đảo thỉnh thoảng vẫn vào đất liền thăm ba Chúa đảo, mẹ Chúa đảo và chị hai Chúa đảo. Có vẻ như ba của Chúa đảo đã thuyết phục được mẹ Chúa đảo và chị hai Chúa đảo tin rằng Chúa đảo quả thực đang sinh sống trên một hòn đảo nên thời gian gần đây chú đảo không bị mẹ và chị mắng về đủ thứ tội liên quan đến chuyện nghịch ghét nữa mẹ chú đảo và chị chú đảo cũng không còn giữ vẻ thờ ơ trước những tin tức về hoàng đảo chú đảo nói trong bữa ăn tụi con đặt tên cho hoàng đảo rồi tên gì thế con mẹ chú đảo hỏi cái cách bà biểu lộ ánh mắt cho thấy bà muốn người nghe biết bà đang rất tò mò chú đảo kiên quyết đáp ngược ứng về phía trước một cách không tự chủ Thế con đặt tên cho nó là đảo Robinson. Chị đảo khoe trong bữa ăn tiếp theo. Hôm nay con nhìn thấy một con sư tử trên đảo. Chị chủ đảo rụt cổ. Ê ơi, sư tử kìa. Son, em có bắn nó không? Không, tao em thụ hóa nó rồi. Chị chủ đảo cười tủm tỉm. <cười> Tức là bây giờ nó đã ngoan như một con cún. Đúng, bây giờ nó ngoan ngoãn như một con cún. Chị đảo hân hoan đáp, không nghĩ chị chủ đảo đang trêu chị đảo. Ba nói với tin bằng giọng hồ hỏi Ba đang nhìn thấy con sư tử đó Tin hỏi lại bằng giọng hồ hỏi không kém Ba nhìn thấy bằng ống nhòm hả ba Dĩ nhiên là ba nhìn bằng ống nhòm. Nói xong ba đứng lên đi vào phòng Rất nhanh ông quay trở ra Trên tay ông là một chiếc ống nhòm thật Ông đặt chiếc ống nhòm màu đen vào tay tin Ba tặng con đó Ba nghĩ con còn đến nó hơn ba Ba mỉm cười Con đang sống trên đảo hoang mà Để có cả sư tử nữa Tin nhắc. Nhưng tụi con đã thuần hóa nó rồi. Ba tạc lưỡi. Biết đâu còn những con khác. Chiếc ống nhòm có cả dây đeo tin đeo vào cổ rồi đưa ống nhòm lên bắt. Con điều chỉnh tầm nhìn bằng cái vòng xoay ở giữa Ba hướng dẫn tin hai cha con loay hơi một lúc với chiếc ống nhòm. Khi tin quay trở ra ngoài sân với chiếc ống nhòm lủng lẳng trước ngực, không còn nghi ngờ gì nữa, trong nó đã giống chú đạo lắm rồi. Thằng bảy và con thắm trên nhau chiếc ống nhòm đến sùi bọt mép ta dầm trước, bảy nói, mình trước, con thắm không chịu, bảy đập tay lên ngực, tao trước, tao là phó chúa đảo, thắm không đập tay lên ngực vì nó là con gái, nó dậm chân thình thịch, nhưng mình là chúa đảo phu nhân, Con thắm giận khóa gì chứ chúa đảo phu nhân, nhưng để giành lấy chiếc ống dòm với phó chúa đảo, nó không thể không viện ra thân phận của mình, thằng bảy nghĩ lung tung trong đầu, phó chúa đảo và vợ chúa đảo ai lớn hơn ai hả? Chắc là chú Đạo Phu Nhân lớn hơn Nói nhụ bụng và buông tay khỏi chiếc ống dờm, tặc lưỡi Cho mày dờm Con thắm hôn hoang, hai tay nâng chiếc ống dờm lên mắt để theo dõi nét mặt rẹn người của con thấm háo hức khi nghe nhỏ bạn lưu miệng xích xoa Ôi, mình thấy cá mập nè, thiền đàn cá mập ôi, ghê quá Bạn điểm môi, chúng đang làm gì thế Chúng đang đuổi theo con cá voi. Thấy chúng được kịp không, cần kịp rồi Vậy như mày Cá voi mà đánh không lại cá mập à Mình không biết Nhưng con cá voi có một mình Còn cá mập có một bầy Bảy nôn nao quá Nó giật phát chiếc ống dòm trên tay con thắm Bất chấp con nhỏ là chúa đảo phu nhân Đưa ta xem thử nào Bảy reo ầm <cười> Bây giờ thì cá voi đang được đuổi con cá mập Thật không? Thật Bảy vừa đáp vừa reo ống dòm từ trái sang phải Rồi từ phải sang trái Nó đang quan sát trận thủy chiến mà Cá voi có quân tiếp diện Hai chục con cá voi đang kéo đến cứu bồ Thế là đằng cá mập quay đầu bỏ chạy hả Ờ, chạy cuốn cuốn Con thấm vỗ tay thích chí Hay quá, mình ghét cá mập Mình theo phe cá voi, Bảy gật đầu, tao cũng theo phe cá voi, Cá voi hay cứu người gặp nạn trên biển Còn bọn cá mập thì cứ lâm le Xơi tái mình thôi Con thấm nước nước bậc, tò mò, Thấy cá voi đã đuổi kịp cá mập chưa Bảy Chưa, bảy tuyết miệng cười Bọn cá mập lặn xuống đáy biển rồi Tim đứng bên cạnh bảy và thấm nghe hai đứa bạn ríu nãy giờ bụng đã bồn chồn lắm. Nó cố ép mình đóng vai một chúa đảo rộng lượng nhưng đến phút chót nó đành phải dẹp bỏ ý tưởng cao đẹp đó. Nó chia tay về phía bảy. Tụi mày xem thấy đủ rồi tới lượt tao. Tới lượt chú đảo áp ống dòm vào mắt. Nếu mày quan sát thì biển đang cuồn cuộn sóng, cá voi và cá mập lúc này chẳng còn một móng. Mây vần vũ và bầu trời như muốn sập xuống trên biển đùng đục, chẳng mấy chốc đen kịch, giống như ai đứng trên cao rủ xuống một tấm màn. Biển động, kia lẫm bẩm, bậy hồi hộp, sóng lớn lắm hả Tin? Ờ, sóng cao bằng tòa nhà chung cư, hết ngọn này đến ngọn khác, mặt biển giống như một tấm chăn có ai đang cố cuốn lại. Con thắm lo lắng, có sóng thần không? Tôi nhìn nhỏ bạn, dụm trách móc. Có sóng thần thì tụi mình đã chết từ lâu rồi. Tôi nhìn kỹ xem. Con thắm chép miệng. Chuyện mới quan tâm của mình qua chỗ khác Có con tàu nào gặp nạn không vậy? Chắc là không đâu Chẳng có con tàu nào dám đi vào quần biển nguy hiểm này Tiên đáp Nhưng vẫn rê ống dòm theo dõi Tất nhiên là Tiên chẳng thấy con tàu nào Tiên cũng chẳng thấy biển Nó thấy vườn ở nhà thằng Bảy bên kia Cạnh nhà bà Sáu Và nhà dì Sáu Dừa Vườn nhà dì Sáu Dừa không có lấy một cây dừa Tiên không hiểu tại sao gì lại có cái tên đó Nó chỉ thấy thằng cu mít Con gì sao dừa, đang chơi ở trong vườn Vườn cũng chẳng có cây mít nào Ngộ ghê Tiên căng mắt, cố nhìn vào nhà con thắm Qua ống dòm cảnh vật trước mắt gần lại đáng kể Nhưng Tiên vẫn không thể thấy nhà con thắm Nhà nhỏ bạn nó bị nhà thằng Bảy che khuất Chỉ thấy một cái thẻo mái tôn lấp lánh trong nắng Tiên nhìn gì lâu thế, biển còn động không tin tiếng con thắm vang lên, kéo Tiên về với vai trò chúa đảo Nó nghiêm nghị Còn, đảo sắp đến rồi mình nhanh nhanh dựng liều đi thôi. Cuộc sống của ba đứa nhóc trên hòn đảo Robinson thật là yên bình, dù thỉnh thoảng có vài trận bão lớn quét qua hòn đảo và gần đây có cả con sư tử xuất hiện trên đảo nữa, nhưng điều đó không ngăn cản được tai họa ập đến với chú đảo. Tất nhiên, ngay trên đảo thì chẳng có gì xảy ra, như chúng ta đã biết, sống trên đảo toàn là những kẻ can trường, đàn ông thì khỏe mạnh dũng cảm, phụ nữ thì vừa khỏe mạnh dũng cảm vừa xinh đẹp, nhưng khi rời khỏi hòn đảo Để đến một nơi có tên là trường học cách đó khoảng một cây số lại là một câu chuyện khác Ở chốn đó, những bậc vĩ nhân đáng kính của chúng ta Thôi làm những bậc vĩ nhân để làm những cô bé, cậu bé học trò Các cô bé, cậu bé học trò đó cũng phải chép bài Làm bài như những cô bé, cậu bé khác Một hôm, khi dạy môn tiếng Việt, cô giáo ra đề bài tập làm văn Em hãy kể về một nơi trốn mà em thích nhất Dĩ nhiên, không nói thì ai cũng biết Hầu hết bài làm của bọn học trò trong lớp Ở lớp Tin hay ở bất cứ lớp học nào trên trái đất đều kể về một nơi chung nhau cách rốn, về quê nội hoặc quê ngoại, hay về trường học, trường cũ hoặc trường mới, hay là về những danh lam thắng cảnh mà mình từng đặt chân tới. Nếu đề văn ra cách đây một tháng, chắc chắn Tin, Bảy và con thắm sẽ viết na ná như các bài làm của tụi bạn trong lớp. Nhưng bây giờ thì tụi nó đã cảm thấy trên đời có điều mới lạ, đáng để kể hơn những nơi chốn vừa nhắc ở trên. Tin kể về hòn đảo Robinson. Bảy cũng kể về hòn đảo Robinson, con thám cũng kể về hòn đảo đó. Thích một hòn đảo và viết điều đó ra trong bài tập làm văn thì chẳng có chi là bất thường. Nhưng có tới ba đứa trẻ cùng bô bô lên rằng, nơi em thích nhất là đảo Hoang thì câu chuyện đã có vẻ không bình thường. Hòn đảo mà ba đứa cùng thích lại giống nhau ở cái tên Robinson, càng không bình thường hơn nữa. Điều kỳ lạ là ở trên hòn đảo này còn tồn tại những thứ y hệt như nhau. Những cây cọ, những mái lều bị tóc mái, một con sư tử được thuần hóa và hàng năm đều có bốn trận bão lớn lồng lộng trên đảo thậm chí các câu văn giống nhau một cách đáng ngờ đảo thoai thoải rất nhiều cát những cây cọ mọc rải rác giúp cho hòn đảo bớt hiu quạnh cả lúc ngắm cảnh cũng giống nhau em thích nhất lúc ngồi trên đảo Robinson ngắm cảnh hoàng hôn trên biển mặt trời như hòn lửa lớn ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương chúng ta có thể suy ra khi hào hứng kể về hòn đảo Tim Bảy và con thám đi đinh ninh chỉ có riêng mình nghĩ ra sáng kiến Đường này chỗ mà em thích nhất đó vào bài làm. Cô giáo của mấy đứa nhóc tất nhiên không suy ra được điều đó, vì cô chưa đọc được cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay, mà thực sự là lúc đó cuốn sách này vẫn chưa được viết ra. 7. Tiên và Thấm bài em đứng lên. chú vẻ mặt hoang mang của ba đứa nhóc đang đứng, và vẽ tò mò của những đứa khác đang ngồi, cô thông thả đọc bài làm của từng đứa. Cô đọc bài của phó chứa đảo, rồi tới bài của chứa đảo, cuối cùng là bài làm của chứa đảo phu nhân. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời dạy học, cô đọc một bài trên ngành nhạc được phối khí hòa âm bởi những tiếng gõ bàn và dặm chân trên sàn nhà, những tràn cười khúc khích và những tiếng hô chằn chặt, chặt, nhịp nhàng. Copy! Copy! Tại sao các em lại chép bài của nhau như thế? Các em có biết đó là hành vi đáng xấu hổ hay không? Cô giấu nghiêm khắc, xoáy mắt vào ba gương mặt đang đỏ bừng của bọn nhóc, giọng có vẻ phiền lòng. Chắc chắn, bảy tiên và con thắm đỏ mặt không phải vì xấu hổ. Nhưng cô giáo nghĩ thế. Những đứa bạn cũng nghĩ thế. Ba kẻ lưu lạc trên đảo hoang bó rối đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của chú đảo phu nhân và phó chú đảo như muốn nói. Ai là chú đảo vậy ta? Thằng tiên đành ngước mắt lên nhìn cô. Nói ấp úng. Thưa cô, tụi em không có bài của nhau đâu ạ. Thế tại sao các em đều kể về hòn đảo Robinson? Lại kể giống đến từng chi tiết nữa. Chẳng lẽ trí tưởng tượng của con người giống nhau đến như thế ư? Thưa cô chúng em không tưởng tượng đâu ạ Tim gần như rên lên, trong nó giống như một người vừa bị đét roi và mông. Robinson là một hòn đảo có thật, thưa cô. Cô giáo tròn xoe mắt. Đó là hòn đảo có thật và các em đã tới đó rồi ư? Bảy hăng hái đáp thay bạn, cảm thấy đã đến lúc phó chúa đảo cũng nên chia sẻ gánh nặng với chúa đảo. đúng thế thưa cô. Ba đứa em lẹ vào hòn đảo này đã gần một tháng rồi, tụi em cũng viết chung nhật ký đảo hoang nên khi làm bài văn Tụi em cũng tự nhiên giống nhau thôi ạ Tiết lộ đó của bảy khiến cho tụi bạn có cảm giác như đang bị ai cu Trong khi cô giáo lộ vẻ mặt ngỡ ngơ Lớp học như bị rơi vào một cơn địa chấn Với những tràng cười liên tục Các em yên lặng nào Cô giáo nhịp thước xuống bàn Rồi quay lại nhìn ba đứa nhóc vẫn đang thao láo mắt nhìn mình Cô hỏi rất nghiêm trang Vì vậy mà có cảm giác tưởng rằng cô đang giễu cợt Thấy hòn đảo Robinson của các em ở đâu vậy Con thắm vọt miệng Nó nghĩ dù sao nó cũng là chúa đảo phu nhân Trong tình cảnh này nó cũng nên nói một câu Thằng đảo đó ở trong vườn nhà bạn tin đó cô <cười> Con thấm hét lên khi thấy thằng Bảy cởi trần trùng trục Trên người vì có mọi cái quần xa lõn Từ nhà lon toan chạy qua Bảy mặt kiểu gì vậy? Bảy hường mũi Mày ngốc quá Tao là thổ dân Tao nghĩ ra rồi Là thổ dân thì chỉ cần mặc quần cọc thôi Tiên nhiều mắt nhìn bạn, gật gù À, trông mày giống thủ dân rồi đấy Bậy nhìn con thắm, mặt hết lên trời Mày nghe chú Đạo nói gì chưa? Con thắm quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời Tiên lướt mắt lên người bảy một vòng, đặt lưỡi Nhưng nhìn kỹ thì chưa giống lắm Thế làm sao cho giống? Mày chờ tao một chút Tiên muôn gọn, rồi coi dò chạy vào nhà Rất sau nó chạy ra Tay cầm theo sợi dây buộc tóc của chị hai và mấy cọng lông gà. mày hiểu ngay tôi muốn nói làm gì. Nó từng nhìn thấy thổ dân trên tivi rồi. bảy quấn sợi dây buộc tóc quanh trán. Rồi nghiêng đầu về phía tiên cho bạn cắm lông gà lên. Một phút sau, nó ngút ngoắt đầu trước mặt con thấm. Tao là thổ dân đây. Mày sợ không? Mày chứ phải là thủ dân đâu. Con thấm chưa kịp đáp. Thì Tina mỉm cười chen ngang. bảy thua lố mắt. Chứ phải á tiên thò tay vào túi quần lấy ra một mẫu than làm gì có thổi dân da trắng như vậy mà lại đây tiêm boi một lát mặt mày và người ngọm thằng bảy gần vện chốn rất kinh lúc này con thắm mới mở miệng Nó cười hinh hí bây giờ thì bạn giống thủ dân ăn thịt người rồi đó bảy đang nằm xoải mình trên tàu lá dừa khô thả mắt lên những đám mây trắng như bông ở trên cao chú đảo tiên bỗng nghiêng tay nghe ngóng có tiếng lao sao từ đâu đó vọng tới vui chăng vui ra trên cát trên tán cỏ, thiên sờ tay ra, không có một giọt nước nào rụng lên tay nó, đầu cổ mình mẩy vẫn không vướng một chấm mưa, gì vậy nhỉ? tiên tự hỏi, quay sang bảy và con thắm, chưa kịp hỏi thì đã thấy phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân ngồi bật dậy, rồi hai đứa nó cũng đứng thẳng trên tàu lá dừa. thằng bảy giống như đang múa may, nó hoa tay, chân nhảy tưng tưng, trông nó y hệt như thủ dân thứ sáu trong phim robinson khi thấy tàu ngoài khơi tiến vào hòn đảo. Cô giáo, cô giáo tới Con thấm hướng ở phụ họa Đúng rồi, là cô giáo tiếng rêu của hai đứa bạn đã đẩy Tiên lên khỏi chỗ nằm và vặn đầu nó đúng một vòng tròn Nhát thấy cô giáo và một đám bạn lũ khủ phía sau Đang đứng ngoài cổng nhìn vào Tiên nhảy phóc một cái đã bay về qua đại dương huynh phát nếu nó sỉ chân rơi xuống biển Chắc chắn sẽ làm mồi cho cá mập Sau lưng nó, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân cũng liều lĩnh Nhảy ngang qua mặt biển, vù ra cổng Chào cô ạ Tiên mừng rỡ chào, rồi láo táo hỏi, tay cuốn quýt mở cổng. Cô dẫn mấy bạn đi đâu? Cô giáo cười, cô đến thăm em. tin há hốc miệng. Thăm em à? Cô giáo nhìn vào trong sân, vui vẻ. Ừ, cô dẫn các bạn đi thăm hòn đảo của em. Hòn đảo ở đâu vậy các em? Cô giáo hỏi khi đặt chân qua cổng. Từ nãy đến giờ, 7 vẫn nắp sau lưng tin, nghe cô hỏi nó ngứa ngái thò đầu ra, chỉ tay về phía đóng cát, nhanh nhỏ. Nói đằng kia kìa cô. Nhưng cô giáo không nhìn về phía hòn đảo Cô ngạc nhiên rội mắt khắp người thằng Bảy xem không mặc áo hả? Lại còn bôi gì chằn chịch khắp người thế kia Bây giờ Bảy mới sụp nhớ ra nó đang kể tròn trước mặt cô giáo Vậy con người lại Mặt đỏ bừng, lý nhí Thưa cô, thưa cô Tràng cười của tụi bạn lấp ló sau lưng cô giáo Lấp đầy cổ họng của Bảy Làm cho nó nghẹt thở Tin đỡ lời Bạn ấy là thổ dân đó cô Cô giáo như mày Thổ dân à Trong khi bảy nơm nớp, chờ một lời quỡ mắng, thì ánh mắt của cô giáo chụp dự đi, và cô cười khoa hàm răng trắng bóng. À, cô nhớ rồi, ba đứa em lạc vào một hòn đảo hoang. Lòng thằng Bảy vừa rộn lên đã lập tức thắt lại khi nghe cô nói tiếp. Ủa, nếu em là thổ dân thì em đâu có đi lạc. Cô nghĩ em phải sống trên hòn đảo này từ bé chứ. Cô thắc mắc đúng quá, làm thằng Bảy đực mặt ra. Lại thằng tin giải vây cho nó bạn ấy trước đây sinh sống trên một hòn đảo khác, thưa cô, chả biết loạn quạng đến nào lại bị lạc cái hòn đảo này. bây giờ thì cô giáo và lũ học trò đang đứng quanh hòn đảo Robinson. đây là đống cát mà. một đứa nói, tay chống lơm lên trên hai đầu gối, thò lỏ mắt như ngó. ơ, cái này mà gọi là hòn đảo à? một đứa khác thịt mũi hùa theo. rồi một đứa khác nữa, đảo gì bé tí tí, tí tí thế này, tên sầm mặt. Với tụi mày đó là đống cát, nhưng với tụi tao đó là hòn đảo. Giọng đầu tiên cãi, và cũng vậy thôi, nó là đống cát, đống cát, đống cát, đống cát. Giọng thứ hai không cãi, nhưng điệp khúc đó còn trưa người hơn là cãi, Khiến tụi thằng tiên muốn xịt khói ở hai lỗ tay. Nếu không có cô giáo, chắc thằng tiên đã nhào vô đánh rồi. Lúc đầu mình cũng nghĩ với mấy bạn, Còn thắm nhỏ nhẹ nói, Mình nghĩ nó là đống cát, nhưng bây giờ thì mình tin nó là một hòn đảo. Tụi học trò tự nhiên chia làm hai phe, phe đóng cát và phe hòn đảo. Phe hòn đảo yếu hơn, chỉ có ba đứa, phe đóng cát thì có tới năm đứa. Phó chứa đảo Bảy cảm thấy phải có trách nhiệm xoay chuyển tình thế cho các bạn. Dù sao trong ba đứa thì cũng chỉ có mọi nó là thổ dân. Cô nói gì đi cô? Bảy nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Nó là hòn đảo phải không cô? Tám cái miệng há ra và mười sáu con mắt mở to sau câu hỏi của Bảy trong cái cách mà cả bọn buo quanh cô giáo lúc này giống hệt như cả hai đội bóng đang hồi hộp chờ lời phân xử của trọng tài. cô giáo âu yếm nước mắt qua từng khuôn mặt rồi quay nhìn vào tụi thần tin cô mỉm cười. từ khi đọc bài làm văn của ba đứa, cô đã tin nó là một hòn đảo rồi. cô giáo dẫn tụi học trò lên thăm hòn đảo. hòn đảo toàn cát là cát nên cô giáo phải tháo Quốc ra cầm tay. chú đảo tiên lấy tay phủi cát trên tờ lá dừa khô để phép. dạ mời cô ngồi. Cô giáo vén áo xuống, đưa mắt nhìn quanh. Cô đã thấy mấy cây cọ rồi. Nhưng cô nhớ bài làm văn của các em còn nhắc tới một con sư tử. Bảy chỉ tay vô trong nhà. Nó kìa cô. Con biết lúc nãy vẫn nghịch trên đống cát. Thấy có đông người lạ liền chạy vô đứng dưới máy hiên nhòm ra. Bảy kêu lớn. Nghe chủ kêu, con biết ngoái đuôi lia lịa Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Vẻ cảnh giác. <cười> nhìn con sư tử kìa tiếng một đứa bạn cất lên chế diễu cô giáo nghiêm trang nói nếu chỗ chúng ta đang ngồi là một hòn đảo thì thằng kia đúng là sư tử các em à bây giờ thì không còn phe đóng cát nữa tám đứa học trò của cô giáo đều thuộc về phe hòn đảo mà như cô xác nhận phe hòn đảo tức là phe sư tử phe sư tử thì dĩ nhiên không nhậu bán sư tử nữa cả bọn súng là chỗ cây cọ tò mò xem những vết khắc trên thân cây Vừa nghe Tiên hâm hở thuật lại những thử thách tưởng tượng mà ba đứa nó đã phải nếm trải từ những ngày đầu đi lạc Chị hai hỏi ngay khi Tiên thò đầu vào cửa bếp Ai đến chơi nhà mà đông vậy em Nãy giờ chị vẫn cứ lấp ló ở ngách cửa nhìn ra Cô giáo em đấy Tiên kêu hẳn đáp Nó chạy vào nhà cốt để khoe điều đó thôi Cô giáo Chị hai tròn xoay mắt Cho rằng nếu mình không nghe lầm thì chắc là thằng Tiên nói lầm Dạ Cô dẫn các bạn trong lớp đến thăm hòn đảo của em Tiên nói, sung sướng Ánh mắt long lanh, đưa qua đưa lại như hai dòng nước Bây giờ thì chị Tiên đã tin rằng Cả hai chị em chẳng có ai ngầm lẫn hết Thằng Tiên là nói quá rõ rồi còn gì Chính mắt chị, chị cũng nhìn thấy cô giáo của Tiên đó thôi Nếu người ngồi bờ xuống cát kia đúng là cô giáo Vậy sao cô giáo biết về hòn đảo của em Em viết về hòn đảo trong bài tập làm văn Thằng Bảy cũng viết giống như em Con Thắm cũng viết giống như thằng Bảy thế là cô giáo tin ngay có một hòn đảo như vậy hả? ở cô giáo tin ngay chị hai nhau mắt nhưng đến đây rồi thì cô nói sao? cô nói ra sao? ạ tin nghe mặt mình nở ra có thể tin nó đang cố kiềm nén cảm xúc để có thể phát âm thật rõ từng từ cô nói đây đúng là một hòn đảo trong nó trịnh trọng như nhà bác học Galile tuyên bố về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời mẹ đi lễ Nghe chị hai thuộc lại, rầy tiên. Sao con không mời cô giáo vào nhà mà lại để cô giáo ngồi ngoài nắng thế? Con có mời, nhưng cô không dám vào. Trẻ mẹ nhân tiết trong khi mắt mẹ vẫn nằm mở to. Con nói gì lạ thế? Sao cô giáo lại không dám vào nhà mình? Tiên đáp vẫn với gương mặt của nhà bác học gách Cô không dám màu hiểm bơi qua biển. Lại thế nữa. Mẹ thở hát ra, tay nắm giặt chiếc túi sách để khỏi phải cốc đầu thằng con. Tiên nói thêm, làm như nếu nó không giải thích thì mẹ nó sẽ không hiểu. Cô sợ các mập ăn thịt. Ra là thế. Mẹ chép miệng nói, vẽ cam chịu. Rồi mẹ đi vào phòng cất túi sách. Vừa đi mẹ vừa bâng khuâng nghỉ. Có thật là cô giáo của thằng Tiên cũng cho đó là một hòn đảo không nhỉ? Ba nói, trong bữa ăn, cô giáo không dám bơi qua biển để vào nhà mình là đúng. Ai cũng làm như thế, phải không ba? Ờ, ai cũng làm như thế. Ba gợt đầu với Tin sau khi che một muỗng canh vô chén Bơi qua biển là một điều hết sức nguy hiểm Tin khẳng định không biết đây là lần thứ bao nhiêu Bị rất nhiều cá mập Ba tạc lưỡi Không có cá mập thì con người vẫn có thể chết vì đói và rét Đó là lý do cho đến giờ phút này ba vẫn chưa dám ra đảo Chị hai nhìn Tin cắt cớ Nhưng nếu không bơi qua biển thì làm sao cô giáo đặt chân lên đảo được hả em Có thể là cô giáo đã đi thuyền Chị hai nhau mắt Chị không thấy con thuyền nào Tim bối rối mãi may nói đặt chén cơm xuống và ngước nhìn chị hai Em đoán là khi cô giáo lên bờ Thì con thuyền đã bị nước cuốn trôi Hoặc bị sóng đánh chìm rồi Chị hai định hỏi Thế hồi chiều cô giáo đã rời khỏi hòn đảo bằng cách nào Nhưng cuối cùng chị đã không hỏi Chị biết chị không thể bắt bí được thần tin Nó có vẻ đã là một cư dân lâu năm Của hòn đảo Robinson lắm rồi Cô giáo chỉ đến thăm hòn đảo Của tin có một lần thôi Nhưng bây giờ thì gần như chiều nào, lũ bạn đi cùng cô giáo hôm nọ cũng mò đến. Tụi nó đã tin, có cá mập trong vùng biển này, để nhìn thấy những cây cọ, đã không nghi ngờ về lai lịch của con sư tử Tên Bích, dù con sư tử này đã được thuần hóa và đã sủa rất giống một con cuốn. Và nếu hôm nào trời bất chợt đổ mưa, tụi nó còn được tận mắt chứng kiến những cơn bão giáo mùa tràn vào đảo. Hoạt đầu, phó chúa đảo Bảy định kinh doanh hòn đảo. Nó nói với chúa đảo và chúa đảo Phu Nhân. Ba của bạn Tin và cô giáo của tụi mình đã công nhận hòn đảo này, đúng không? Vậy nó đúng là một hòn đảo, đúng không? Nghĩa là nó rất có giá trị, đúng không? Công sức của ba tụi mình đổ vào nó rất nhiều, đúng không? Trong một phút, một mình phố chúa đảo đặt ra nhiều câu hỏi như vậy. Vợ chồng chúa đảo chỉ hồ theo. Đúng, đúng, đúng, đúng. tiên và con thắm gật đầu lia lia vì tụi nó thấy thằng Bảy nó đúng quá. Nhưng đến khi Bảy Hờ hướng đề nghị, do đó tụi mình sẽ tìm cách kiếm tiền từ hòn đảo này hai đứa lập tức nhệt mặt ra nghĩ cách kiếm tiền Ừ dễ lắm bảy tươi rói tao nghĩ ra rồi mai mốt tụi mình không cho mấy đứa kia lên chơi miễn phí nữa hết thò chân xuống biển là 500 đồng đặt chân lên đảo là 1.000 ngàn con thẫm khóa ra mặt trước đề nghị của bảy ơ hay đấy thế là tụi mình có tiền mua bút chì màu nhưng chưa đảo tiên kịch liệt phản đối nó lắc đầu ngùi ngụy không được Dứt khoát không được. Sao không được? Hai đứa bạn nó trốn mắt. Làm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tụi bạn sẽ nghĩ mình lưu loa về hòn đảo này để thu lợi. Chứ đảo tiên nhúng vai, đáp bằng một giọng chuẩn chạc. Một trong những đứa bạn ôm theo một con mèo linh đảo. Rất hạnh diện, nói bảo với Tim, Bảy, Thắm và những đứa khác. Đây là con beo nó tên là Mi Mi. Tim lên. Ờ, đúng rồi, đảo Robinson không chỉ có sư tử mà còn có beo Con thấm tò mò ngắm bù lông tam thể của con mèo, cực đầu nói Đây là một con beo gắm Bảy quyệt tay lên chấp mũi Nó là beo thật không vậy? Hay nó là một con cọp? Đứa bạn nhúng vai beo mới biết leo trèo chứ Từ hôm đó đảo Robinson đã có cả sư tử, lẫn beo Nghĩa là có cả chó, lẫn mèo Người ta vẫn bảo, giác nhau như chó với mèo Nhưng Bích và Mimi chẳng có chút gì giống như lời đồn đã đó Trái lại chúng rất thân nhau Hai con bé nghĩ mình đang chơi với một con beo, Còn con Mimi đã nghĩ mình đang hân hạnh cách bạn được với một con sư tử. Đảo Robinson tự nhiên trở thành một khu vui chơi. Chiều nào cũng có bảy, tám đứa nhóc nhảy nhót, hò hét ôm sồm trên đảo. Tụi nó thay phiên nhau, vào nhà sách nước đổ xuống mương để giữ cho mực nước biển luôn đầy ắp. Một đứa thả cát và một đứa khác thả các loại rong xuống biển. Chỉ là cá lồng tông thôi, nhưng trong mắt của tụi nhóc, đích thị là cá mập. Sinh hoạt nhộn nhịp của hòn đảo thu hút sự chú ý của nhiều người. Buổi chiều đi làm về, chạy xe vào trong sân. Ba chú đảo lại nhìn về phía hòn đảo với nụ cười vui vẻ trên môi. Mẹ chú đảo dặn, Trời mưa thì con và các bạn nhớ chạy vô nhà nghe, tin. Dòng mưa là không tốt đâu đấy. Dòng mẹ chú đảo thật ấm áp, chỉ có chị hai chú đảo là nhăn nhó. Em đánh cắp sự thun buộc tóc của chị phải không? Thằng Phàng dạo này cũng hay thập thò bên ngoài hàng rào nhúng cổ dồn vô Con thấm phát hiện ra thằng vàng trước tiên Bảy! Tin! Mấy bạn xem ai kìa? Tin ngẩn mặt trông ra Thằng Phàng! Kể nó! Bảy lo lắng Nó đang rình tụi mình Chắc nó có âm mưu gì Tin đã bay một vốc cát dưới chân Để tao ra hỏi nó Thằng vàng lùi ra sau một bước khi tin tiến sát vào hàng rào Mày muốn vô chơi hả? Tin hất hàng Mất quẩn giáo vào mặt thằng Phèn Không Thế mày đứng đây làm gì tao đứng chơi thôi Xem tụi mày đang làm gì Thằng Phèn nói bông qua Hòn đảo của mày giờ này nhộn nhịp quá ha Tiên không trả lời Tiếp tục dò xét đối phương qua những chỗ lá Ngăn cách khu vườn và con đường cô đáng xem thằng này thực sự đang muốn gì Phèn lại hỏi Mày là sếp của hòn đảo này à Ờ tao là chúa đảo Có gì không Phèn phớt lời câu hỏi vặn của Tiên Lại hớt đầu về phía hoàng đảo Thế thằng Bảy là gì Nó là phó cho mày ạ Nó là phó chứ đảo Ghê thật đấy Thằng Phèn nhếch mép cười Rồi lẫn thận bỏ đi Từ bữa đó Hầu như ngày nào thằng Phèn cũng mò tới Cũng như mọi hôm Nó chẳng dám xông vào vườn Chỉ đứng bên ngoài ló mắt quan sát Sao nhiều ngày như vậy Tụi bạn ngạc nhiên Thằng đó là thằng nào vậy Tin Tin cười Nó là hải tặc đó Nhưng nó không dám làm gì tụi mình đâu một đứa rụt cổ, thái tạc á, hèn gì mặt mày nó trông hung dữ ghê, bỉ cười hề hề, nó bị tao và thằng tin đánh chạy có cờ một lần rồi, sao đi mày, thằng bạn biểu môi, nó được đánh tụi mày thì có, tin rơi nắm đấm, trước đây thì nó bắt nạt tụi tao thật, nhưng từ khi làm chủ hòn đảo này, tụi tao hết sợ nó rồi, tụi tao vừa nãy cho nó một trận như tử, thiệt không nó mày, thiệt chứ, chú đảo phu nhân trả lời thay cho chú đảo kiến mắc mình trong thấy mà. Lời xác nhận của con thắm lập tức đánh tan sự nghi ngờ trong lòng tụi bạn, bây giờ thì tụi nó chuyển qua thắc mắc. Tại sao mà khi làm chủ Hoàn đảo thì Tin và Bảy lại có thể đánh đuổi được kẻ mà Suen này vẫn hay bắt nạt hai đứa nó? Đó cũng là ấm ức của thằng phèn bấy lâu nay. Nó có cảm giác sự lì lợm của hai đối thủ tí hơn này có liên quan đến móng cát trong vùng nhà thằng nhóc Tin. Bây giờ qua xác nhận của Tin, nó biết thêm hai đứa này là chúa đảo và phó chúa đảo chắc chắn đó là nguyên nhân biến hai thằng nhóc nhúc nhét trở nên gan dạ không ai bì phàn đoán thế và nó bắt đầu mở cuộc điều tra điều tra chán nó lại quay về đứng trước hàng rào nhà thằng tin hắt dịch gọi ê chứ đỡ tin ra bảo này giọng thằng phàn rõ ràng là giọng trịch thượng điều đó làm tin và bảy ngạc nhiên quá tin xong ra ngoài có bảy lót tóc đi sau mặt hầm hầm Mày muốn đánh nhau hả phàn giọng tin như bốc khói máu trong người nó đang nóng lên từng phút một Bây giờ thì tao không thích đánh nhau." Phan cười Hinh Hạch nó vung tay, "Chờ khi nào hòn đảo của mày biến mất khỏi mặt đất này, ta sẽ cho tụi mày biết thế nào là đánh nhau." Tin trời môi còn lâu, mày đừng có mơ. Không lâu đâu." Phan Nhiêu mắt thản nhiên, "Tao cũng chẳng mơ mộng gì xuất, một tuần nữa ba mày đã bắt đầu khởi công xây nhà kho rồi." Thằng rèn chỉ nói thế, Chúa đảo và Phó Chúa đảo té xệ mặt đi, cả thế giới bỗng đen ngờ một giây trong mắt của hai đứa nhóc. Mãi vui chơi. Hai đứa nó quên bản hòn đảo mà tụi nó vẫn chạy nhảy hằng ngày Dưới mắt ba thằng tin Chỉ là một đống cát dùng để xây nhà Cho dù ba của chú đảo luôn nói với chú đảo rằng đối đích thị là một hòn đảo Thậm chí còn mua tặng nó một cái ống dơm Thì chú đảo vẫn biết Căn nhà kho của người lớn bao giờ cũng quan trọng hơn là hòn đảo của con nít Sao hả mày Bảy liếc tin Giọng lo lắng Trong đầu nó đang hiện ra bộ mặt điểu kén của thằng Phàng Khi khẳng khẹn bỏ đi Tao chẳng biết nữa Giọng tin yểu siêu nhưng có lẽ là thằng phè nó đúng thế là tụi mình không còn hòn đảo nữa à ờ, thế thì buồn chết lại ờ mặt bần thông trong nó như có vẻ là một kẻ chấp nhận sự an bài của số phận bị tiếp tục rầu rầu tụi mình không còn chỗ vui chơi nữa tụi mình sẽ không còn được ngấm cảnh hoàng hôn trên mặt biển tụi mình cũng không còn dịp xây lều tránh bão mày hết được làm chúa đảo con thắm hết được làm chủ đảo phu nhân còn tao hết tục làm phố chúa đảo chỉ có mình bảy nói bất lực và buồn bã tiên không nói gì vì bảy đã nói hộ những ý nghĩ trong đầu của nó rồi nhưng nghe những câu than vãn sau cùng của bảy thì tiên không sao ép mình đừng mở miệng nó nói cõi lòng tan nát và tụi mình sẽ lại đánh thua thằng phèn sẽ bị thằng khốn đó bắt nạt như xưa nay sự lo lắng của chúa đảo và phố chúa đảo không dừng lại ở đó một hôm vì sáu dừa xong sọc qua nhà thằng tiên Tụi nhóc vẫn mãi chơi cho đến khi Dì nắm tay chị hai kéo ra vườn Dì chỉ tay vào các dân cư trên đảo Dùm sơ sởn Tụi này nè Không phải đâu, dì sao? Chị hai nói, dì Sáu vừa vẫn khăn khăn Phải mà, tụi nó đó Tụi này hay tụi nó trong câu nói của gì Sáu Vẫn là trò tin và lũ bạn Dì sao? Chị hai kêu lên Chính tụi này chứ không ai gì sao có chứng cớ gì không Còn gì chứng cớ Từ khi tụi nhóc này tụ tập ở đây Ở bên nhà tao mới liên tục bị mất trộm Bây giờ thì bọn nhóc mới biết lý do vì Sáu làm âm ỉ lên nãy giờ Trời đất Tin ré lên vì nghi tụi con ăn trộm đồ nhà gì hả Dì Sáu vừa nói như thể Chính mắt dì trông thấy tụi nhóc lẻn vô nhà dì Khuân đi món gì đó Tụi bay chứ có ai vô đây Ba của chú Đảo chưa kịp xây nhà kho Thì người hàng xóm của chú Đảo đã đòi đuổi đám nhân cư sinh sống trên hòn đảo rồi vì Sáu vừa liệt kê những thứ bị đánh cắp mấy ngày nay Quần áo, đồng hồ, tiền bạc. Dì nói, trước đây nhà dì không bị mất món gì Từ khi có đám trẻ này, nhà dì liên tục bị mất cấp Dẹp quách đám trẻ, có nghĩa là dẹp quách tấm cát Càng sớm càng tốt, chứ không nhà dì sẽ liên tục mất cấp nữa trả lời gì dì, dì sẽ làm to chuyện Lũ bạn ở lớp, sợ xanh mặt Dì Sáu vừa ra về, tụi nó đã lọt đợt chuồng luôn Trên hòn đảo Robinson, bây giờ chỉ có chúa đảo Chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo Chỉ những bộ mặt quen ức vào mắt nhau Bảy hầm hầm Xì sì. Ai thèm chua nhà gì Sáu lấy trộm đồ Con thắm nhậm chân bình bịch Giọng muốn khóc Tức quá đi Tại sao gì Sáu lại coi tụi mình là kẻ cấp chứ Tiền gân cổ định gào lên phụ họa Đến phút chót tự nhiên nó bỗng sụi lơ Kệ gì Sáu đi Dù sao hòn đảo Robinson này Cũng chẳng còn sống sót được mấy ngày nữa đâu Chị hai nói gì Sáu kỳ cục ghê hả mẹ Mẹ gật đầu Mẹ không tin những vụ đánh cấp đó Có liên quan đến lũ trẻ chơi trong vùng nhà mình Tiên định nói, hòn đảo, nhưng nghĩ đến căn nhà kho sắp say, lại không muốn mở miệng nữa. Chị hai nói, vì sao bảo tuổi nhóc không được tụ tập. Chị hai liếc tin rồi nói tiếp, trên hòn đảo. Tiên vẫn không nói gì, trong nó có vẻ thờ ơ, nó đang nghĩ đến ngày hòn đảo biến mất, khi căn nhà kho bắt đầu được xây lên. Nó buồn rầu, thấy việc làm biến mất một hòn đảo sao mà dễ dàng quá, chỉ còn một cái gọt đầu của ba nó. Sau đó người ta sẽ mang cuốc, sẻng, xi măng tới Nó là chúa đảo Chúa đảo chỉ cây quản hòn đảo thôi Còn cây quản chúa đảo có ba chúa đảo Mẹ chúa đảo và cả chị hai của chúa đảo Mặt con bị làm sao thế? Tin Mẹ hỏi khi nhìn thấy Tin dụi mắt đằng gốc đi văn Không biết nó làm thế nào để ngăn không cho nỗi buồn ứa ra Chứ nó đang ngồi trong nhà Đâu có hạt bụi nào rơi vào mắt nó Tin bẫy và thắm Truyền tay nhau cái ống nhòm tụi nó không tranh cãi ôm tỏi như những ngày đầu nữa những ngày cuối cùng trên đảo đứa nào cũng dịu dàng với nhau hôm nay tụi nó muốn thu vào mắt hay nó đúng hơn là cất giữ vào tâm trí những hình ảnh đẹp đẽ mà mai đây tụi nó không còn được ngắm nữa ba đứa đều ngọt ngào nhường nhau tin xem trước đi cho thắm xem trước đó bảy xem trước đi này bảy nâng ống nhòm ngang tầm mắt nhìn ra xa nó vừa xoay bộ phận điều chỉnh vừa rê ống nhòm từ phải sang trái miệng xuất xoa Ôi đẹp quá Con thấm tò mò Bạn nhìn được gì thế bảy? Cá voi hả? Không Không có con cá voi nào bơi lượn gần đây hết Chứ cái gì đẹp Hoàng hôn trên biển Thằng tin ngước mắt nhìn mặt trời trên đầu Cười hề hề Bây giờ mới là 12 giờ trưa hả? Hoàng hôn đó mà hoàng hôn Bảy gừ khe khẽ trong cổ họng Vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm, Nhưng ta đang nhìn thấy hoàng hôn Tin không cãi nữa Nó nhận ra nó vừa mắc phải sai lầm khi cả thằng Bảy Vì nó cũng đã từng nhìn thấy hoàng hôn giữa ban trưa đó thôi Con thắm cười khúc khích Bảy thấy mặt trời như hòn lửa lớn Ai để ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương hả bảy Không Con thắm lại hỏi Nó đang nhớ tới bài tập làm văn hôm nọ Hai bảy thấy mặt biển phẳng lì Em đều như một miếng su khổng lồ Và màu sắc của miếng su soan thay đỏ không ngừng Cũng không thấy miếng su xoan luôn Bảy lắc đầu Làm cái ống nhòm lắc theo Lần này mình thấy hoàng hôn đẹp hơn nhiều Bảy hào hướng mô tả Mình thấy có tới ba ông mặt trời Ba ông mặt trời Ừ, mặt trời ở trên không trung Mặt trời trên biển Và một mặt trời trung sương Còn thấm nhiều mắt Bảy nói thiệt không đó Làm gì có tới ba ông mặt trời ở trên trời Tin bên bảy Bảy nói thiệt đó, thấm Tao cũng từng nhìn thấy ba ông mặt trời Khi bầu trời đông này hơi nước Bao giờ cũng có một mặt trời thứ ba xuất hiện Con thấm không nhìn thấy bao mặt trời, nó cũng không nhìn thấy hoàng hôn trên biển. Nó áp mắt vào ống nhôm buồn rầu nói. Mình chẳng thấy mặt trời đâu hết, mình chỉ thấy mưa. Bảy nhiêu mắt, nó nhớ thần tin từng có lần tả biển. Mày thấy sóng cao bằng tòa nhà chung cư, mặt biển giống như một tấm chăn bông có ai đó đang cuộn lại phải không? Không phải vậy. Hay mày thấy sóng trào lên như bắn ra từ một cái máy phun đặt dưới đáy biển? Lần này không đợi bảy nó dứt câu, con thấm đã cắt ngang. Anh không thấy sóng, trời mưa nhưng biển không có sóng. Bảy cãi. Biển mà không có sóng à? Ờ ờ có, con thảm ngập ngừng. Nhưng sóng lăn tăng thôi. Tao biết rồi. Bất giác thằng Tin bục miệng. Mày thấy mưa rả rích ở trên biển phải không thấm? Phải rồi, con thảm reo lên mình rỡ. Tin lại tiếp. Mày thấy bầu trời đang buông xuống một tấm lưới trắng xóa và mênh mông phải không? Con thảm lại reo lên. Phải rồi. Nó quay sang Tin ngạc nhiên. Sao Tin biết? Tin biết bởi Tin đang trong tâm trạng giống như con thắm, vài hôm nữa thôi, hòn đảo Robinson sẽ không còn nữa. Nghĩ đến chuyện đó, lòng nó như đem bị nỗi buồn đánh lưới. Nó nhận thấy mưa đang rã rít trong lòng nó mấy ngày nay rồi. Cái mà con thắm đang nhìn thấy kia, trước đó nó cũng đã nhìn thấy rồi. Cho nên ngay con thắm tả cảnh biển, Tin biết ngay cô bạn gái mềm yếu của nó đang nhìn vào đại dương trong lòng mình đó thôi, nhưng Chúa đảo đã không nói gì về điều đó. Chú đảo chìa tay ra trước mặt chú đảo phu nhân Mày đưa tao nhìn chút coi Chú đảo tin chẳng thấy mặt trời nào hết Cũng chẳng thấy mưa rơi trên biển Thật ra thì nó cũng đã định nhìn thấy hoàng hôn Hoặc thấy mưa Hoặc thấy cả hai thứ cùng một lúc Nhưng tin chưa kịp nhìn thấy những thứ mà nó muốn thấy Thì nó chợt thấy điều nó không định thấy Thằng cu mít Thằng cu mít là con của vị xó dừa Năm nay nó 8 tuổi Hầu lớp 3 Lúc chúa đảo tiên chuẩn bị ngắm cảnh đại dương Thì thằng cu mít bất ngờ xuất hiện trong ống kính Thằng cu mít chỉ là thằng cu mít Nhưng mọi thằng cu mít Nghĩa là không khiến một chúa đảo phải chú ý Nhưng lúc này thằng cu mít có bộ tịch trông rất khả nghi Cặp sách đeo sau lưng Nhưng hai tay thằng cu mít lại thủ trước bụng Thu vào trong áo Mặt mày nó lắm la lắm lét Cứ đi vài bước lại ngoái lại phía sau Tim buông ống dầm xuống khoát tay Đi theo tao Gấp Nói xong, nó nhảy phút một cái ra khỏi đống két. Chỉ thấy tin, thả tập tấn công hả? Bảy và thảm nhanh chóng bám theo tin ra khỏi cổng. Tin thì thầm, mặc dù không có ai nghe trộm. Theo dõi thằng Cú Mích, cẩn thận đừng để nó phát hiện. Thằng Cú Mích không biết có ba cư dân ở trên đảo Robinson đang bí mật bám theo nó. Nó giáo giác, liếc lại phía sau chừng vài lần, chắc là sợ mẹ nó bắt gặp. Đến khi nó tin rằng đã ra tới khu vực an toàn, nó ưu té chạy. Bảy ngạc nhiên làm gì nó chạy vắt dò lên cổ vậy ta? còn thẩm đát, chắc thằng bé sợ đánh lót trẻ giờ. Tiên lắc đầu, chưa chắc đâu. đúng như Tiên phỏng đoán, thằng Cú Mít không đi tới trường ngay, chạy một đổi. Cú Mít bắt đầu chậm lại, rồi nó thình lình rẽ vào một con hẻm bên đường. Dù đã liệu trước, tụi thằng Tiên vẫn trợn mắt lên nhìn nhau. Ngay lập tức, gần như chui đầu hẳn vào trong bụi cây mọc ngay đầu hẻm, bà đứa nhóc căng mắt nhìn qua kẽ lá. ở bên trong. Một bọn trẻ trẹt 15, 16 tuổi đã chờ sẵn. Bọn chúng có vẻ đang ngóng thằng cu mít. Trong thái độ thì có vẻ cả hai đã quen biết nhau từ trước. Từ chỗ nấp của mình, Tin không nghe bọn chúng nói với nhau những gì. Nhưng nó thấy mồm một, cảnh thằng cu mít vén áo lo ra một thứ gì đó đưa cho bọn kia. Vậy sửng sốt, thằng cu mít trộm đầu nhà đi bán. Những gì diễn ra tiếp theo cho thấy câu chuyện của thằng cu mít dường như còn đi xa hơn suy đoán của bảy. Tin bảy thấm như nín thở, Khi thấy một thằng trong bọn, có vẻ là thằng cầm đầu, lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp, về dốc và dốc vào mua bàn tay một thứ gì đó. Ngay lập tức, thằng cua mít hói hả trồm tới, dưới mũi vào bàn tay thằng này, say sưa hết lấy hết để. để rung rung hỏi, tụi nó làm gì vậy tin Tao không biết. tin đáp lại bằng giọng rung rung, cũng như vậy cho cái linh cảm đây là một chuyện rất nghiêm trọng. con thắm hồi hộp, chắc chắn đây là một trò bậy bạ Tụi mình về đi, thằng cua mít quay ra rồi đó. Tiên lo lắng ra lệnh, tiêm đập thành thịt Những gì nó vừa thấy đã gieo vào tâm trí nó một nỗi hoang mang to lớn Gửi bà Sáu Chúng tôi thông báo cho bà biết Kẻ đánh cắp đồ đẹp trong nhà bà bấy lâu nay chính là cu mít, con trai bà Nếu muốn biết tại sao con bà làm thế Là nên biến hoặc theo dõi con trai bà vào lúc con trai bà đi tới trường Con bà đang bị kẻ xấu lợi dụng Nếu bà không ngăn chặn kịp thời Con bà sẽ gặp nguy hiểm Hiện nay bạn của con bà đang nghe cơn treo sợi tóc và phải hành động nhanh chóng lên kính chào bà, chủ đạo Robinson. Tin đọc đi đọc lại lá thư một cách đắc ý. Tin đưa cho bảy và con thám độc hai đứa bạn há hốc mồm. Tụi mình gửi thư này cho gì sao á? ờ bảy lắc đầu quầy quậy. Tao không dám đưa đâu. Con thám rụt cổ. Mình cũng không dám. Tin ngó bảy. Tao đâu có bảo mày đưa tận tay gì sao? Chứ đưa bằng cách nào? Tin háng rộng. Mày là thổ dân đúng không? Ờ, ờ, đúng. Bảy ngập ngừng đáp, không hiểu tại sao chú Đạo Tiên lại hỏi qua chuyện này. Mày là thổ dân, mày phải gửi thư theo kiểu thổ dân. Gửi thư theo kiểu thổ dân. Bảy Dương mất ít. Ờ, tối nay mày phải gắn lá thư này vào một mũi tên, rồi Dương cung bắn mũi tên ghim vào cánh cửa nhà dì Sáu. Sáng ra khi mở cửa, quét sân, dì Sáu sẽ... Thôi đi, bảy dễ nảy. Nhà tao làm gì có cung tên, mà nếu có cung tên tao cũng chả biết bắn. Không bắn được tên thì phóng dao cũng được Tiên chớp mắt Mày gắn lá thư vào mũi dao Xong rồi phóng lưỡi dao cắm phập vào vách Bảy lào bào giờ rồi cũng không biết phóng Tiên co chân đá vào chân bảy Thế mà cũng làm thủ dân đấy Còn thấm hiên kế Hay là mình gửi lá thư bằng đường bưu điện Không được Tiên phản đối Gửi như thế thì chậm lắm Chuyện này không thể trì hoãn được Chú đảo phu nhân ngước mắt nhìn chúa đảo Hay là tin nói với ba mẹ tin, ba mẹ tin sẽ báo cho dì bảy biết Không Tin giơ tay lên cao, ngược ưởng ra phía trước, giọng chúa đảo Đây là chuyện riêng của đảo Robinson Dì sáu đã làm hoen ố danh dự của tụi mình Tụi mình phải tự chứng minh sự trong sạch Nhưng tụi mình không biết cách bắn cung lần phóng dao Bảy nhằn nhó, chúa đảo đặt tay lên vai phó chúa đảo Nghe này, bảy Trong chuyện này dứt khoát phải có cung tên hoặc dao Nếu không thì tụi mình cũng giống như mọi kẻ khác tụi mình không thể lu loa một cách tầm thường như gì sá đã làm tao biết rồi phó chúa đảo gãy tay nhưng phó chúa đảo nghe đây bất thần tiên hét to phải chấp hành mệnh lệnh không được cãi nếu cãi lời sẽ bị đuổi khỏi đảo phó chúa đảo rung bột nuôi xuống cát không phải vì sợ trục xuất khỏi đảo mà vì thằng tiên hét to quá làm cho nó giật bắn mình từ dưới cát nước ướt lên giọng rì rì như tiếng dế mỹ làm sao có dao là được phải không hôm đó là chủ nhật dịu sáo đi chơi, dịu sáo đi chợ, thằng cu mít không biết đi đâu, chắc là ba nó dẫn nó qua chơi nhà nội hoặc nhà ngoại. thằng bảy mừng rỡ nghĩ trong đầu, xà xè, xè đặt từng bước chân lên mặt đất mát lạnh của khu vườn nhà hàng xóm, nó rón rén lẻn vào nhà bếp theo ngã sau nhà trước cửa đóng kín mít, nhưng dây nhà bếp thì chẳng chút khóa gì, thông thóc chỉ có cái bàn tròn đặt ở giữa, cái bếp ga đặt trên bệ cao hơn một chút là cái ngăn đựng chén bát, muỗng, đũa, tủ lạnh và chảo thức ăn chắc dịu sáo để ở nhà trước. Bảy nhủ bụng và đảo mắt đi quanh, bảy thở vào một cái khi nhìn thấy cái bệ cắm dao. Trước khi lẻn qua nhà dì Sáu, nó đã cầm theo con dao cắt bánh của mẹ nó, bụng nơm nớp. Nó biết nếu phát hiện ra con dao bị mất, thế nào mẹ nó cũng la mắng nó té tác. Nhưng bây giờ thì bảy không phải dùng tới con dao trong túi quần nó nữa. Nó bước lại chỗ bệ cắm dao, rút ra một con dao nhỏ, xong nó lo lá thư của chú Đảo Tiên trong túi áo ra, đặt xuống bàn ăn rồi cắm phập đuổi dao giêm tờ giấy số mặt bàn, cắm phập là nói cho oai thế thôi. thực ra thì bảy lựa chỗ giáp mí của hai nửa bàn từ từ ấn gọn lưỡi dao vào đó. thổ dân bảy dù sao vẫn sợ dị xá qua mắt mẹ thổ dân hoặc bắt đền mẹ thổ dân về việc thổ dân làm hư mặt bàn của nhà mình. chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo chụm đầu vào nhau. con sư tử biết đang cầm xương cạnh đó. cá mập cũng bơi quanh hồn đảo từng đèn. con nào con nấy dày như cá lòng tông. sao rồi, bảy? Chú Đảo hỏi Xong rồi Xong rồi là sao Tao đã đặt lá thư lên bàn ăn nhà dì sáu Thế có dao không Có Tao phóng lưỡi dao xuyên qua mảnh giấy theo ý của mày Nhìn muốn nổi gây ốc luôn Như để chứng minh cho nhận xét của phó chú Đảo Một tiếng thét lạc giọng thất thần vang lên từ phía bên kia đường Người phát ra âm thanh rền rợn đó Nếu không phải đang thấy ma Thì chắc chắn là đang thấy lưỡi dao ghim tờ giấy trên bàn ăn Tiếng dì sáu đó Bảy nói và hấp tấp mập người xuống sau mô két Tiên và con thấm cũng lập tức lăn người xuống cạnh bẫy Con thấm thì thào Chắc gì Sáu nhìn thấy con dao và lá thư Tiên ngóc đầu lên khỏi mồ cát, Hai tay áp chặt ống nhòm vào mắt Nhìn thở quan sát Cho nó căng thẳng như chuẩn bị đối phó với sự tấn công của hải tặc Mày thấy gì Sáu không vậy? bảy hồi hộp hỏi Có Dì đang đứng chỗ cửa bếp Tay cầm lá thư bảy liếm môi Dì đang đọc thư à Không Dì đang nhìn về phía hoàng đảo robinson. Dì định xong qua đây à Giọng bảy bắt đầu rung rung, tao không biết. Tiên hít cù tay vào vai bảy, hừ giọng. Nhưng vì sao xông qua đây thì đã sao? Mình báo động cho gì về chuyện thằng cô mít chứ có làm gì sai trái đâu? Vì sao vừa đã không xông qua hòn đảo như phó chúa đảo lo ngại, vì cũng không qua gặp ba chúa đảo, mẹ chúa đảo hay là chị hai chúa đảo, cũng có thể gì đã định làm như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, gì đã không làm. Gì làm theo sự mách bảo của lá thư. Chú Đảo Tiên là người đầu tiên nhận ra điều đó. Nó hớn hở nhìn hai bạn. vì sao không xăm xăm qua đây, tức là vì sao đã tin lời tụi mình. Con thấm thắc mắc, thấy gì sẽ theo dõi thằng Cú Mít à? tin gật đầu. Chắc vậy, ngày mai thứ hai, thằng Cú Mít đi học, thế nào ba mẹ nó cũng bí mật bám theo. Phó chú Đảo Bảy tỏ thông minh, chắc có cả đội nhân viên văn phòng đi theo. Ba đứa vui vẻ trò chuyện, con thấm chôn nửa người trong cát, chỉ có thân trên ngọn ngoại và bảy ngồi lắc lư trên tàu lá dừa, tụi nó không cần phải nấp sau mua cát nữa. Bây giờ khi đã nguôi nỗi lo vì sáu dừa, tụi nó mới có thì giờ để lắng nghe tiếng biển. Sóng vũ mạnh ghê ta. Những ngày đầu thằng Cú Mít bị bọn xấu chặn đường, lôi tuột vào hẻm. Chúng trút bột heroin vào tờ giấy bạc, hơi nóng, cho hơi nóng bốc lên rồi dí đầu thằng bé vào, bắt ngửi. Cú Mít sợ lắm nhưng không dám hé môi với bất kỳ ai. Bọn kia đe rồi. Nếu thằng bé để lộ chuyện này thì chúng sẽ giết chết không tha Những lần sau, bọn chúng không cần ép buộc cua mít nữa Sau vài lần, thằng cua đâm nghiện Tự động đến tìm bọn chúng để được hít thứ bột trắng quyến rũ đó Cua mít tưởng cuộc đời sẽ trôi đi suôn sẻ như thế Khi nào trong người cùng cào, nó chỉ cần tìm đến con hẻm trên đường đến lớp Nhưng rồi đến một ngày, bọn kia bắt đầu ra điều kiện với cua mít Cũng từ ngày đó, nhà dì 6 dừa bắt đầu mất trộm Đó là những gì mà vợ chồng dì bùi ngùi thuộc lại với ba mẹ Tiên tối hôm qua. Phòng xấu đã viên bắt rồi, còn thằng cu nhà tôi ngày mai phải tạm thời nghỉ học để đưa đi điều trị. Dì Sáu thúc tích nói. Dì nói vợ chồng dì qua nhà gặp ba mẹ Tiên để xin lỗi về sự nghi ngờ vô căn cứ hôm trước đối với bọn trẻ. Sau đó là lời cảm ơn về lá thư cảnh báo mà dì tin là thư của thằng Tiên. Dì Sáu vừa đặt lá thư lên bàn. Đây là chữ của cháu Tiên phải không? Tin sung xuống kể lại cuộc gặp gỡ đó cho Bảy và thắm nghe Con Thấm ôm đầu em ơi, ra là xì ke đấy Kinh khủng quá Bảy nuốt nước bọt Thế vì sao có nói gì về con dao không? Không, không à Lạ nhỉ Bảy nheo mắt nhìn ra biển một lúc Rồi quay lại nhìn Tin hỏi xem chuyện khác Thế sau khi nghe chuyện này Mẹ mày có nói gì không? Mẹ tao không nói gì hết Mẹ tao chỉ nhìn tao cười cười Thế còn ba mày Ba tao hả? tìm diêm mắt. Ba tao nói: "Giỏi lắm tụi con." Mặt bảy sáng trưng như có một mặt trời vừa đậu xuống trên tóc nó. "Ba mày nói là tụi con hả?" "Ừ. Tức là ba mày khen cả tao và con thắm nữa đấy. "Cái gì nữa?" Tiên cười khoe. "Hai đứa mày lập phó chú đảo và chú đảo phu nhân mà. Hôm đó thằng bảy hỏi Tiên bao nhiêu là chuyện, nhưng chuyện quan trọng nhất nó lại quên, chỉ có con thắm nhớ." Tin này thế ba của bạn có nói là chừng nào sẽ khởi công xe căn nhà kho không? đang hào hứng thuật chuyện gì sáu dừa, người tiên bỗng nhói lên một cái, cứ như thể con thắm vừa dùng kim nhọn khâu câu hỏi đau đớn đó vào tâm trí nó, nó vo ve đáp, môi rừng rực. ngày mai, cuộc sống là thế, niềm vui và nỗi buồn cứ nối tiếp nhau, không dừng được. bà chúa đảo mới khen chúa đảo hôm trước giỏi lắm, hôm nay chúa đảo đã không còn nhìn thấy hòn đảo của mình nữa tối đó có ba đứa trẻ thao thức trên chỗ nằm cả ba bồi hồi ôm lại những ngày vui buồn trên đảo Robinson và những biến cố xảy ra quanh hòn đảo chúa đảo và phó chúa đảo nhớ lại trận đến nhau kinh hồn với thằng phàn chỉ nhớ lại trong tâm trí thôi đã thấy xuống râm ran khắp người rồi tụ nó nhớ lại những ngày mưa những ngày tụi nó tưởng tượng co ro dưới tán dù mỏng manh để tránh những cơn bão gió mùa quăng quật ầm ầm như những con rắn lớn trên không trung cái dù rung bừng bật trong 10 ngón tay tôi nói nhớ lại bài tập làm văn trên lớp nhớ đến ngày cô giáo và đám bạn ghé qua thăm đảo con thám trả thích thú gì với chức chúa đảo phu nhân nhớ lại cái hôn đầy nước bọt của thằng tin nó càng thấy gớm nhưng bây giờ thì nó ao ước giá mà có một phép màu nào đó giữ cho hoàng đảo robinson ở lại với tụi nó nó sẽ sẵn sàng làm chúa đảo phu nhân suốt đời cùng mình trong bóng tối ba đứa trẻ của chúng ta trần trọc nghỉ ngợi bất lực và đau khổ cuối cùng thiếp đi trong tiếng sóng vọng tới từ đâu đó trong mơ Hình như tụi nó có nghe thấy cả tiếng sủa của con sư tử biết. Buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, Tin đã nghe thấy mắt mình ngon ngóng nước khi nhìn thấy tá thợ say lăn sang trong sân. Thằng 7 và con thắm đứng đợi ngay trước cổng, đã thấy những gì Tin thấy, đã buồn những gì Tin buồn, cho nên lúc Tin bước ra, cả ba đã hàng lệ bước bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Trong ngày trọng đại này, con thắm xin mẹ đi bộ đến lớp cùng Tin và 7, không đi theo chị nó như mọi ngày. Hoa cúc dại bên đường kín đáo đang tỏa hương thơm. Như thầm nhắc bọn trẻ rằng trời đã vào thu, nhưng tâm trạng nên rối bời, nên chẳng đứa nào nghe thấy. Thằng Phan lại xuất hiện ở chỗ đầu hẻm quen thuộc, nó chống tay vào hông, nheo mắt nhìn ba đứa nhóc đi từ xa tới. Sắp tiêu rồi hả tụi bay? Phan hát lớn, tiếng nói vang vang như phát ra từ một chiếc càng Trumpati. Tụi thằng tin không đáp, vẫn làm lưỡi đi tới. Tao biết hôm nay hòn đảo của tụi bay sẽ bị xẻ thịt mà. Thằng Phan lại gào lên hoang hỷ. Cứ như nó đang khoe sắp có người mổ lợn mời nó đánh chén. Phèn chỉ đứng bên đường hòa hét, nó không dám làm gì bọn trẻ. Dù sao Tin và Bảy vẫn còn là chúa đảo và phó chúa đảo cho đến hết ngày hôm nay. Còn Hoàng đảo, Tin và Bảy vẫn có lý do để lì lợm. Thằng Phèn biết thế, nó nói cho bọn nhóc đi khỏi một quản rồi hét với theo. Đợi đấy, hòn đảo mà bị làm thịt rồi, sẽ tới lượt tao làm thịt tụi bay. Tin, Bảy và Thám lết thết kéo nhau qua cửa lớp.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 Và chuyện trước tiên mà cô giáo làm sau khi ổn định trật tự lớp học là biểu dương tuổi thần tin Ba em giỏi lắm Ba khuôn mặt chứa đảo, phó chứa đảo và chứa đảo phương nhân Khi mới bước vào lớp trông như ba chiếc lá héo Đến lúc này đã tuy lên nhưng có mưa xuống Cô giáo lúc mắt khắp lớp, tiếp tục làm mưa Các em thấy chưa? Cô đã bảo đó là một hòn đảo mà Bây giờ thì hòn đảo Robinson đã nổi tiếng rồi, phải không các em? Tụi bạn hôm nọ đùng đùng đòi đi thăm hòn đảo sau giờ tan học Tụi mình đã được giải oan rồi Tụi mình lại lên đảo chơi. nhưng đi ngay bây giờ tao không dẫn theo con mi theo được. hôm khác dẫn nó theo, bây giờ phải tới nhìn hòn đảo một cái. tin lắc đầu, giọng nghèn nghẹn, như thể nó đột ngột chuyển qua phát âm bằng mũi. chẳng còn hòn đảo nào cho tụi bay nhìn nữa đâu. cả đám há hốc miệng. mày nói vậy là sao? là hòn đảo Robinson không còn nữa. tin cố để đừng méo máu, cảm thấy điều gì đó trong lòng đang tan chảy ra theo từng tiếng nói. Vô lý, vô lý, không tin, không tin Một đống chân cẳng nhảy tưng tưng Một đứa xông ra cửa Đi tụi bay, thằng tin xạo đó Đúng rồi, thằng tin xạo, một hòn đã nổi tiếng như thế mà Đám bạn rồng rắn kéo đi Bất chấp chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo Âm thầm đưa mắt ngó nhau Nắng như rơm vàng, tiếng gì như tiếng lá Reo dọc đường đi, thì nhìn thấy một cánh chim bên trên những tàn cây Chim gì giống chim hải âu vậy ta Nhưng tin biết ngay là không phải Hòn đảo không còn, dĩ nhiên biển cũng không còn Biển không còn thì Hải Âu không còn Đó chỉ là chim sẻ thôi Ôi buồn quá Thời tiết như thế này, hòn đảo chắc trông đẹp lắm Tiếng một đứa nào đó vọng lại từ đằng trước như xác muối vào lòng tin Nó muốn nhìn sang thằng Bảy và con thắm một cái Nhưng nó cố ép mình đừng nhúc nhích Nó biết mặt mày hai đứa này chắc cũng đang nhò nhò như mình Sáng nay, đã có lúc tin đã nghĩ đến chuyện sẽ không về nhà nó sợ rằng nhìn thấy hòn đảo thân yêu biến mất trong mắt mình, nhưng không về nhà thì tiên chẳng biết đi đâu, nó còn nhỏ quá. nó cố bước chân thật chậm để trì hoãn thời khắc đối diện với số phận của hòn đảo. lần đầu tiên nó muốn con đường đi từ trường về nhà kéo dài mãi mãi, đi hoài không tới, nhưng đám bạn trước mặt nó đi quá nhanh. từ xa tiên đã nhìn thấy những bóng người đi lại trong sân nó nhận ra ngay đó là tết thợ hồ nó đã bắt cặp hồi sáng, người ta đang trộn vữa. Những người khác đi đi lại lại với chiếc xẻng trong tay. Hòn Đảo thấy là đã qua đời rồi. Y nghe một tiếng than vọng lên âm âm trong đầu, đôi chân nó tự dưng yếu ớt như không còn chút hơi sức. Nó nghĩ mình sắp khuỵu xuống. Giờ có một tiếng nói vang lên ở phía trước, rành rọt. "Hòn Đảo kia!" Rồi một tiếng nói khác nữa, rồi nhiều tiếng nói, có cả tiếng thằng Bảy và con thắm. "Thằng tiên xạo ghê, chạy lên đảo chơi đi. Không chạy lên được, phải bơi ra biển." Ơ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 Cảm thấy nó đích thực là một hòn đảo, không chỉ vì vẻ bề ngoài của nó. vì Sáu vừa đang ở trên hòn đảo Robinson khi bọn trẻ tới, tin thấy gì lây hoay gì giữa những chậu cây không biết ai đã mang lên đảo. Cây hồng tỉ muội, cây chuối ngọc, cây hoa tay, cây đuôi điều, cây chúc chích. vì Sáu đang làm gì vậy? Tin đột nhiên kêu lớn. vì Sáu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Tin, dì đứng thẳng người lên, tay quẹt mồ hôi trán. Chà, chưa trở về rồi. Dì chỉ tay vào những chậu cây bại la liệt xung quanh. Dì đang trồng rừng. Hòn đảo này đẹp thế này mà cây có thưa thớt quá. Bọn trẻ nhau nhau, quên hẳn người đàn bà đứng trước mà từng kết tội tụi nó. Gì trong rừng Bạch Dương hay gì? Rừng Tràm một đứa cãi Rừng Bạch Đàn. Đây là rừng Phi Lao. Tiên nói giọng hiểu biết. Ở đảo người ta trồng rừng Phi Lao để chắn gió bão, để phòng hộ ven biển, bảo vệ những con cát. Phải để tụi cháu giúp như một tay. Một đứa nói, như đứa hưởng ứng, bọn trẻ nhảy phốc lên đảo, coi biển cả dưới chân chẳng khác nào mương rạch. Học là gan dạ. Tiên bảy thám lại gần dì Sáu dừa. Khi nhìn các chậu hoa chưa được chôn xuống cát, hớn hở. "Dì đang trồng rừng phi lao, đúng không gì? Dì? dì Sáu chỉ tay về phía cây cọ mỉm cười. Chúng cháu nhìn đó thì biết. Chúa Đảo, Chúa đạo Phu Nhân và Phó Chúa Đảo ngạc nhiên nhìn theo tay của dì Sáu. Không biết từ lúc nào trên thân cây cọ đã phát phơ một tấm giấy, được lưỡi dao ghim vào y như cách Chúa Đảo gửi thư cho dì Sáu cách đây mấy ngày. Trên mẫu giấy hiện mồm một dòng chữ: Nơi đây là rừng Phi Lao Bây giờ thì chúa đảo Chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo đã lại tận hưởng cuộc sống Dưới chiếc dù che nắng trên dốc cát thoai thoải Ba chúa đảo mới sống cho chúa đảo một chiếc dù to To như chiếc dù mà chúng ta vẫn nhìn thấy ngoài bãi biển Nằm dưới bóng râm mát của tén dù Nghe gió biển mơn man trên da thịt chốc chóc lại nghe tiếng Hải Âu kêu lên ríu rít trên đầu Thật là dễ chịu Thiên sung sướng Bây giờ bóng chim bay đúng là Hải Âu rồi chú đảo phụ nhân thắm ngồi xếp bằng trên cát, mải mê đọc truyện tranh, còn chú đảo tiên và phó chú đảo 7 nằm dựa người trên tàu lá dừa khô. trong khi phó chú đảo đang ngay ở chốt chết, thì chú đảo đang cầm chai shiro, miệng ngầm ống hút, hút sồn sột. cả hai vừa ăn vừa uống, vừa thông dông ngắm trời xanh, bao muộn phiền của những ngày qua đã được gột sạch khỏi tâm trí. hải tặc vàng gần đây cũng không còn chặn đường tụi nó để sốt sáng lập biếu văn cho hòn đảo nữa. nằm lười nhét trên hòn đảo thanh bình đó nèo mình và tiếng biển ngửa mặt ngắm những cụm mây giông bừng thông giông đi lại ở trên cao tận trẻ của chúng ta không còn mong gì hơn bảy này chú đảo tiên chợt nghĩ đến một chuyện hôm nay tụi mình sẽ đặt cho hòn đảo một cái tên mới đặt tên mới à phó chú đạo ngỡ ngơ sao không giữ tên robinson robinson chỉ thích hợp với tên một hòn đảo hoang chú đạo giải thích với vẻ hạnh diện còn hòn đảo của tụi mình bây giờ đã có người ở đã được cô giáo vì sao Và mấy đứa bạn trên lớp viếng thăm Đã được nhiều người biết tới Nói chung nó đã nổi tiếng rồi Nó không còn là hòn đảo hoang sơ nữa Thế tụi mình đặt cho nó tên gì? tìm liêm di mắt Nó là hòn đảo toàn cát Tao nghĩ nên đặt nó là đảo cát Đảo cát à bảy lắm bẩm Đảo cát Đảo cát Ừ nghe hay đấy Con thầm nghiêng người về phía hai bạn bốc một nấm cát trên tay Rồi thả cho cát chùi qua kẻ tay Hoài hĩ phù hoa, mình cũng thích tên đảo cát. Con thắm thích tên đảo cát thật vì nó là chúa nghịch cát. Nó có thể lăn lê bò toài chung cát hàng buổi mà không thấy chán. Nó khoe trò xây nhà bằng cát, nặng tự bằng cát, chỉ trừ trò vốc cát ném nhau. a còn một trò nữa mà nó không thích, đó là làm chú đảo phu nhân của đảo cát. Đầu đuôi là do thằng 7. Khi cả bọn thống nhất đổi tên đảo Robinson thành đảo cát rồi, thằng 7 bỗng cao hứng tuyên bố Bây giờ, chúa đảo Cát sẽ phong cho con Thắm làm chúa đảo phu nhân Tin chớp mắt Hôm trước tao phong rồi mà Bị nhúng vai Đó là lúc mày làm chúa đảo Robinson Chuyện nó khác Còn bây giờ mày là chúa đảo Cát Chúa đảo Cát dĩ nhiên là chưa có vợ Tin liếc Thắm ngừng ngừng Vậy tao cưới mày lần nữa nha Thắm Con Thắm còn phân vân hơn Có hôn không Hôn chứ, bắt buộc phải hôn Thằng Bảy la ầm Chưa hôn thì chưa thành vợ chồng Vậy thì mình không chịu đâu Con thấm dậy nãy Nước miếng dính vô mặt Dơ lắm Lý do của con thấm làm thằng Bảy nghịch mặt ra Tại nó cũng biết là nước miếng rất dơ Ở lớp nó rất ghét mấy đứa Hay phun nước miếng bừa bãi xuống sàn nhà Thằng Tiên lên tiếng cú vãn Thôi được rồi Bây giờ tao không hôn mày Mà để cho mày hôn tao Được không Thấm Hôm trước tao quẹt nước miếng lên má mày Bây giờ mày bôi nước miếng lên má tao Coi như vậy Ờ hay đấy Con thấm vỗ tay Vậy tiên nhắm mắt lại đi Với thằng bảy thì thằng tin hôn con thắm Hay con thắm hôn thằng tin Chẳng có gì khác biệt Miễn có hôn là được Nó nhảy vùng tròn quanh hai đứa Hào hứng sụp Hôn đi, hôn đi Nhưng chú đảo phu nhân chưa hôn chú đảo được Tại thằng tin cứ thao láo mắt nhìn con thắm Tiên nhắm mắt lại đi Con thắm nhăn mặt Vậy hôn thì hôn đại đi Thằng tin không chịu Mắt tao Tao muốn nhắm hay mở Kệ tao Con thắm phân bì Nhưng lần trước mình nhắm mắt cho Tin hôn mà kệ mày Mày nhét gan Thì mày ráng mà chịu Tin đập tay lên ngực Tao là chúa đảo Tao sẵn sàng nhìn thẳng vào mọi Mọi Tin bỗng ngập ngừng Vì nó thấy Chữ nguy hiểm mà nó định nói Không chính xác cho lắm Hôn chỉ mất vệ sinh thôi Chứ không thể gọi là nguy hiểm Nó đành bỏ lưỡng con nói Và nhắm tiệt mắt lại Tao nhắm mắt theo ý mày rồi nè hum lẻ đi, tin nhắm mắt chờ, vẫn không thấy con thắm im môi lên má mình. Nó nghiêng đầu qua một bên, một thứ âm thanh xào xạc sát vào tai, gieo vào đầu nó cái ý nghĩ rằng lại thêm một cơn bão nữa sắp tràn qua hòn đảo. Tôi mở mắt ra, thấy thằng bảy và con thắm đang trốn mắt nhìn ra cổng. Tin ngoảnh lại, tới khi nó trố mắt lên, nhìn thấy tụi bạn trên lớp đang ồn ào kéo tới, có cả cô giáo, có cả con bê Mimi, thách thoảng trong đám đông. Hèn gì con thắm không dám hôn mình tin thở phào, thực sự thì Tiên chẳng muốn con thắm quẹt nước miếng lên mặt nó, nhưng tin biết sớm muộn gì thằng bảy cũng bắt con thắm hôn nó cho bằng được. Thôi kệ, nếu mình không để con thắm hôn một cái thì mình chẳng có phu nhân, nhất là chẳng được kiêu hãnh nói câu, Thế là tụi mình cưới nhau được 3 năm rồi, chưa đảo mà chưa có vợ, hoặc chỉ mới có vợ chưa được 3 năm thì chẳng có gì tự hào hết." Tin nghĩ vậy, nên nó nhìn con thắm, nói nhanh, "Đợi ngày mai ta phong cho mày là phu nhân." Rồi phốt một cái chú đảo các liều lĩnh băng qua hòn đảo lúc nhút cá mập rồi chạy ra cổng đón khách thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10 năm 2009 chuyện đã mộng mơ đến đây là hết cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chào tạm biệt và hẹn gặp lại